ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 227 thần bí bảo bối. Hắc toàn phong muốn tới ngay sau đó lâm viêm thu toái hư đao, mặt đầy lạnh lùng rời đi. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình tàn nhẫn, nếu như hôm nay không phải là bị giết hồ bỉ, chính là hồ bỉ giết hắn. Ở hồ bỉ đánh lén hắn một khắc kia, tuyệt đối là nghĩ tưởng chém giết hắn. Hơn nữa, nếu là hôm nay lâm viêm lộ ra nửa điểm nhân từ, Trung quanh những thứ kia mắt lon lon người tất nhiên sẽ xuống tay với Lâm Viêm. Lâm Viêm tìm một cái khách sạn, muốn một gian phòng khách thượng hạng. Đuổi mấy ngày đường cũng là thời điểm nghỉ ngơi thật phỏe một chút. Một đêm yên lặng. Sáng ngày thứ hai, Lâm Viêm sáng sớm đứng dậy, chuẩn bị chuyển tiếp hắc sắc thảo nguyên đi đến kia đại lộc tầng thứ 8. Thiết môn phiêu cục chiêu tạm thời hộ tiêu người. Yêu cầu đại linh sư thực lực trở lên. Tiền thuê hai vạn kim tệ. Hổ tống một chuyến tiêu đến bát trọng thiên đại lục. Vị trí có hạn, mau mau ghi danh nha. Lâm viêm mới vừa đi ra khách điếm, chỉ nghe thấy một đảo tiếng la. Cái này thiết môn phiêu cục. Hắn ngày hôm qua cũng nho nhỏ nghe qua một chút. Là pháp cắt biên tái thành rất nổi danh một cái tiêu cục. Tiêu cục tương tự song binh đoàn tồn tại. Đặc biệt trợ giúp một ít nhà giàu nhân vật hộ tống một ít trọng yếu vật liệu. Ở Pháp cắt biên tái thành làm tiêu cục. Đi bộ tuyến cơ hộ đều là hắc sắc thảo nguyên. Lâm viêm suy tính một chút là ngồi tử vân điêu trực tiếp bay qua đây hay là tìm một đội ngũ ghép bạn đồng hành. Hắc sắc thảo nguyên bên trong hung hiểm vạn phần là khiêm tốn làm việc. Lâm viêm quyết định cuối cùng họp thành đội thông qua. Ta thêm một cái. Lâm Viêm đi tới thiết môn phiêu cục chiêu mổ nơi, nói Tiểu Hương Đệ, chúng ta yêu cầu là Đại Linh Sư cấp bật tu luyện giả, ngươi đến nơi khác chơi đi oanh Đàn ông kia lời nói vừa mới hạ xuống, Lâm Viêm trong cơ thể liền phun trào ra một cổ đậm đà hỏa thuộc tính linh khí Đại, Đại Linh Sư Đàn ông kia nhất thời cả kinh Liền vội vàng đống một cái mặt mày vui vẻ Nói với Lâm Viêm Là ta mắt vụng về Có lỗi với tiểu ca. Hai vạn kim tệ. Đi một chuyến. Như thế nào không thành vấn đề. Lâm Viêm gật đầu một cái. Rết Đây là một vạn kim tệ tiền đặt cọc. Chờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Tự nhiên có người cho ngươi một nửa kia. Lập tức lên đường. Nam tử đưa cho Lâm Viêm một vạn kim tệ. Lâm Viêm nhận lấy kim tệ. Chờ chút lát. Liên cùng một cách đoàn xe cùng tiến vào hắc sắc thảo nguyên. Hắn để cho tử vân điêu bay ở trên trời ẩn vào trong mây đi theo chính mình lấy phòng ngừa vạn nhất. Hắt sắc thảo nguyên như tên. Đây là một mảnh trường mãn cỏ đen thảo nguyên. Lâm Viêm đi theo một cách ước chừng khoảng 50 người đoàn xe hộ tống một xe vật liệu. Lính đội là một gã cổ tinh đỉnh phong đại linh sư là thiết môn phiêu cục một cách đại đội dài. Đội trưởng hôm nay thời tiết này không ổn à, xem ra giống như là muốn xuống mưa lớn sáng vẻ. Một cái thiết môn phiêu cục người nhìn tối om om không chung, lo ưu nói. Tăng tốc đi tới, trước lúc trời tối, chúng ta phải đến cái thứ hai chú chạm. Lính đội đội trưởng giọng nghiêm nhị nói. Ngay sau đó đoàn xe tăng tốc đi tới, lâm viêm cưới ở một con tiểu yêu thú trên lưng, ở giữa đội ngũ. Kỳ quái tại sao luôn cảm giác xe này thượng có một cái vũ khí phẩm dai vẫn còn ở ngũ phẩm trở lên. Lâm viêm cao mày suy nghĩ. Làm một danh luyện đan sư, linh hồn hắn lực không thể nghi ngờ là toàn bộ đoàn xe mạnh nhất tồn tại. Từ lên đường thời điểm, lâm viêm liền cảm giác được. Cái loại này băng hỏa lượng nặng cảm giác để cho hắn rất để ý. Mọi người chú ý, hắc toàn phong muốn tới. Đột nhiên. Dẫn đầu đội trưởng hô to một tiếng Tất cả mọi người thân cũng căng thẳng Toàn thân quần áo và tóc tai Cũng vào giờ khắc này bay lượn lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 228 đối mặt hắc toàn phong Tao ngộ cướp tiêu âm dẫn đầu đội trưởng lời nói vừa mới hạ xuống Tối om om không trùng Liện chuyển ra một đảo muộn lôi cuồn cuộn thanh âm Ngay sau đó trên bầu trời Đột nhiên xuất hiện một đảo to xoáy nước lớn, đem kia thật dày mây đen toàn bộ cuốn đến đồng thời. Toàn bộ hắc sắc thảo nguyên, văn thời gian cuồng phong gào thép. Khu toàn thể công chức kết thành một đảo trận vòng bảo vệ vật liệu. Cơn lúc đánh tới. Thiết môn phiêu cuộc cùng với tạm thời hộ tiêu công chức. Đều tải dẫn đầu đội trưởng dưới sự chỉ huy. Đem vật liệu xe cổ bao vây lên oanh một xây ghế tiếp. Đủ loại không cùng thuộc về tính. Sán lạn rực rỡ sắc thái linh khí từ một cái người tu luyện trong cơ thể phun trào ra lâm viêm toàn thân đều bị hỏa thuộc tính linh khí bao quanh. Trung quanh hắn đại linh sư. Tất cả là như thế. Cùng lúc đó. Màu đen đại vòng xoáy. Mang theo một cổ màu đen bão. Ngay mặt hướng lâm viêm đám người uốn mà toàn bộ không chung. Tối om om kiềm chế đáng sợ. Từng cách to lớn lôi điện ở trong mây đen lăn lộn như sao long. hắc toàn phong đến, mọi người toàn lực bảo vệ vật liệu. Lính đội đại đội trưởng hô to một tiếng, mang theo đầu xe hết tốc lực siêu một bên đi tới. Chính diện nhanh đón hắc toàn phong hiển nhiên là tự tìm đường chết. Chỉ có từ cảnh đột phá mới có một chút hy vọng sống. Rất nhanh đảo kia to xoáy nước lớn bão cùng lâm viêm đám người gặp nhau. Quanh cùng toàn gió mang một cổ to lớn lôi xé lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đoàn xe. Lâm viêm bọn người trên thân linh khí bình trướng trong nháy mắt liền bị kéo biến hình. A chỉ là một hô hấp gian, một tên thực lực yếu ớt tu luyện giả, liền kêu thảm một tiếng bị bão mang đi. Ẩm ngay sau đó một đảo xét hung hăng bổ vào bùng xe phía trên. Trực tiếp đem buồng xe cho đập một cái hy nằm út sấp nát. Bảo vệ vật liệu. Dẫn đầu đội trưởng, cửu kinh đỉnh phong đại linh sư, liền vội vàng lên xe, sử dụng toàn thân mình linh khí, đem vật liệu bảo vệ lại còn lại đại linh sư từ cạnh hiệp trợ. Dối rít xuất lực, nhưng chẳng biết tại sao, lôi điện giống như là nhắm trên xe như thế, điên cuồng bổ xuống. rầm dập thình thịt lính đội đội trưởng tiếp lấy lôi điện toàn thân tê dại, sắc mặt nhất thời trắng bịch. Thứ gì lâm viêm những mày một cái cảm giác càng phát ra rõ ràng. Dẫn sắt những thứ này lôi điện, là kia tử kim chính giữa cái hộp một vật. Nếu không lời nói, lôi điện sẽ không một mực cuồng oanh cùng một nơi. Mau mau, giúp đội trưởng chỉa vào. Thiết môn phiêu cục người tăng lên điên cuồng linh khí, chống đỡ sét Một đám người rằng co dài đến nửa giờ, rốt cuộc chịu nổi. Nhưng còn chưa kịp thở vào một cái. Một trần tiếng la dết đột nhiên từ hắc sắc thảo nguyên nhất phương truyền ra lên cho ta. Người toàn bộ dết. Vật liệu toàn bộ mang đi. Dết một đám tu luyện giả. Ở hắc toàn phong quá khứ sau. Đột nhiên lao ra hiển nhiên. Bọn họ đã sớm mai phục ở nơi này. Là vì cướp tiêu. Thiết môn phiêu cục người cản bọn họ lại còn lại người theo ta hộ tống vật liệu rời đi. Lính đội đội trưởng nhanh chóng ra lệnh. Lập tức phân ra 30 người chống lại cướp tiêu người Còn lại ước chừng 20 người đi theo đại đội trưởng nhanh nhanh rời đi Lâm viêm nhìn kia tử kim cánh hộp Càng phát ra hiếu kỵ Trong cánh hộp kia rốt cuộc là thứ gì muốn đi Vậy có dễ dàng như vậy hôm nay có ta ở đây Ai cũng không thể rời đi Ngay tại lâm viêm đám người quay đầu lúc rời đi trên bầu trời một đảo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người Độc vương Dẫn đầu đại đội trưởng sắc mặt nhất thời trầm xuống Quả đấm nắm chặt lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 229 Linh Vương đoạt phiêu Vạn độc khí trận Một tên Linh Vương cấp cường giả trôi lơ lượng ở trên hư không Sau lưng của hắn mang theo một đôi màu đen phe cánh toàn thân lộ ra một cổ âm trầm lạnh như băng khí tức Linh Vương cường giả Lâm viêm nhìn trôi lơ lượng ở trên tư không thượng cường giả trong lòng nhưng trầm xuống Đạp ngựa lại gặp phải linh vương cường giả cảm giác thực lực ít nhất cũng là một gã tam tinh linh vương cường giả Thiết súng đội trưởng đồ vật lưu lại, ta có thể thả ngươi rời đi Ngăn lại lâm viêm đám người đường đi cường giả trong miệng phát ra một đảo lạnh giá lời nói Nếu không, sát vô xá Độc vương Đây là chúng ta thiết môn phiêu cục ác tiêu Ngươi chắc chắn ngươi muốn cướp sao thiết dũng Cũng chính là dẫn đầu đại đội trưởng Nhìn trên bầu trời cường giả Nói chúng ta tiêu chủ yếu là biết Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi Haha thiết dũng Ngươi thiết môn phiêu cục là lợi hại Nhưng các ngươi tiêu chủ bây giờ đang ở Thì sao độc vương cười lớn một tiếng Nói Ta xác thực không đánh lại các lão đại của ngươi cửa sắt Nhưng giết các ngươi hay lại là dễ như trở bàn tay Hắc sắc thảo nguyên lớn như vậy. Ta lấy đồ. Trực tiếp đi. liền coi là các lão đại của ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta ngươi thiết súng những mày một cái. Thô hấp trở nên thô trọng lên thiết súng. Không muốn làm vô vị giấy rùa. Đồ vật lưu lại. Ngươi có thể đi. Độc vương lạnh lùng nói nếu không toàn bộ chết đại đội trưởng cho hắn đi đây chính là độc vương. Đúng vậy đại đội trưởng, chúng ta dù sao cũng không muốn chết. Mã Đức, sớm biết độc vương tới cướp tiêu, ta sẽ không liên quan. Không ít tạm thời công chức, nhìn thấy độc vương đều là hối hận phát điên. Lâm Viêm nhìn bốn phía trong đầu suy nghĩ bản đồ đường đi, suy tính giống như rút lui người. Đạp ngựa, Linh Vương cũng đến, còn để lại tới làm chi bất quá ở trước khi đi. Hắn rất muốn nhìn một chút kia tử kim chính giữa cái hộp giả bộ tới cùng là bảo bối gì ta đếm tới ba Không đi lời nói Ta liền toàn bộ giết Độc vương lạnh lùng nói Một, hai huyền sai trung cấp linh nghĩ cách không huyền Đột nhiên thiết súng điều động trong cơ thể linh khí Hướng về phía trên bầu trời độc vương một quyền đập tới Ta đi, người điên Lâm viêm nhất thời sắc mặt đại biến Cái này hãm hại so với đội trưởng Hoàn toàn không để ý nhóm người mình tính mệnh A mã Đức, ngươi đã bất nhân, vậy cũng chớ trách ta bất nghĩa Lâm Viêm trong lòng mắng to một tiếng, bất kể cái gì tín dụng không tín dụng Là đối phương không để ý bọn họ sinh mạng ở phía trước, vậy thì không thể trách hắn Tới Lâm Viêm còn muốn cho người đại đội trưởng kia chi cách chiêu, nhưng không nghĩ Tới người đại đội trưởng kia thật không ngờ ít kỷ Các huyên đệ đồng thời đối phó độc vương, nếu không tất cả mọi người phải chết. Thiết súng đầu liếc mắt nhìn mọi người, nói. Ngươi bị điên rồi, đây chính là độc vương, với hắn đánh, chỉ có chết. Muốn đánh ngươi đánh đi tào đi tiền này lão tử không kiếm. Đi rời hạ tạm thời công chức thoáng cái giận, dối rít rút lui. Cái gọi là tai vạ đến nơi các tử phi cũng chính là cảnh tượng này. Hoành trên bầu trời. Một đảo tiếng vang trầm trầm chuyển ra. Độc vương tiện tay đem thiết súng hơi nén quả đấm cho đánh tan, sắc mặt trầm xuống, lộ ra một vệt tàn nhẫn chi sắc. Vạn độc khí trần trong miệng hắn một tiếng quát lên. Một tay phất lên. Đại lượng độc khí trong nháy mắt đem lâm viêm đám người bao phủ lên oanh lâm viêm nhất thời dũng động trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí bao phủ toàn thân. Ăn vào một viên tam phẩm đan dược. Thanh tâm tỷ độc đan. Cũng còn khá ta luyện chế phòng độc đan dược. Lâm viêm trong lòng thập phân vui mừng cười nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 230 băng hỏa lưỡng nghi giáp nhưng giờ phút này. Lâm viêm đám người. Đã hoàn toàn bị độc vương độc khí toàn bộ cho bao phủ lên vô số tu luyện giả. Ở đó độc khí chính giữa. Liện 10 giây đồng hồ cũng không chống nổi. À, từng đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lâm viêm tận mắt nhìn thấy một cái người tu luyện té xuống đất toàn thân hóa thành máu cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Tê hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh đặc biệt sao quá áp. Không thể ở lâu. Lâm viêm thầm nghĩ đến ánh mắt chuyển một cái, nhìn kia sáng lên từ kim cái hộp. Ô lâm viêm hơi kinh hãi kia tử kim cánh hộp, lại không sợ mãnh liệt này độc khí. Độc khí hoàn toàn không cách nào đến gần tử kim cánh hộp có thể phòng ngự độc khí như thế, không cần suy nghĩ, đây tuyệt đối là trọng bảo. Lâm Viêm lập tức sờ tác đi qua, giờ phút này căn không người chú ý tới hắn, từng cái mạng nhỏ mình đều không đảm bảo, nào còn có tâm tư chú ý Lâm Viêm a. Điều này cũng làm cho Lâm Viêm nhẹ nhàng thoải mái sẽ đến vật liệu bên cạnh xe, trực tiếp đem tử kim cái hộp lấy ra, mở ra xem Bá nhất thời một đảo ánh sáng mạnh theo bắn mà ra Trung quanh độc khí trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra rất nhiều Ta tào băng hỏa lưỡng nghi giáp Lâm viêm nhìn thấy tử kim chính giữa cái hộp đồ vật nhất thời cả kinh Ai đang động đồ bên trong đột nhiên Một đảo quát lên âm thanh truyền lâm viêm vội vàng đóng lại tử kim cái hộp Đem ném vào chính mình không gian tháp chính giữa Hắn thật không nghĩ tới Lại ở chỗ này gặp phải băng hỏa lưỡng nghi giáp. Cũng không biết là vận khí quá tốt đây hay lại là đặc biệt sao có chút xui xẻo dù sao. Muốn vật này người hơi nhiều. Ngay sau đó lâm viêm xoay người chạy bảo vật tới tay, không chuồn là cắt so với. Hoành lâm viêm dưới chân đạp một cái cả người giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông bảo nổ sông ra. Hắn một con lao ra độc khí phạm vi bao phủ. Cửa dịp độc vương đối phó kia cổ tinh đại linh sư đỉnh phong thiết súng lúc. Đi nhanh lên. Không phải là hắn sợ độc kia vương. Mà là ở chỗ này nơi tràn đầy nguy hiểm địa phương. Có thể thiếu chiến một trận. Thì ít thiếu chiến một trận. mách độc trường. Độc vương một tiếng quát lên. Linh vương cấp cường giả lực lượng. Một trường trực tiếp đem thiết súng đánh cho thất khiếu chảy máu. Phúc thiết súng trong miệng bảo ấy tiên huyết cả người thân thể vô lực té xuống đất. Một giây ghế tiếp toàn thân hắn liền bắt đầu thối giữa vỡ biến hóa cho đến hài cốt không còn trở thành một vũng máu. Ta tạo nhanh như vậy sẽ chết sao lâm viêm đầu nhìn một chiêu cũng không có chỉa vào thiết súng Không khỏi nhổ nước bọt một tiếng. Nhìn lại người khác đều đã đi đời nhà ma Một con chuột nhỏ còn muốn chạy độc vương nhìn chạy băng băng lâm viêm. Kinh thường biếu môi một cái. Theo tay vung lên. Một đoàn độc khí hướng về phía lâm viêm bay qua. Ngay sau đó, độc vương hướng hàng hóa vị trí trầm rãi hạ xuống thân hình. Cửu chuyện càn khôn. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát thân hình động một cái, mấy cái xoay người, liền đem đoàn kia độc khí cho tránh. Quanh một xây ghế tiếp, một cổ hùng hậu lực lượng từ độc vương trong cơ thể phun trào mà ra. Tiểu tạp trùng lại dám cướp ta độc vương đồ vật tìm chết. Độc vương không tìm được mình muốn đồ vật, văn lúc sần tím mặt. Màu đen linh khí phe cánh sung lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng lâm viêm đuổi gịp tia chớp phi tinh bước. Lâm viêm nhất thời chạy hết tốc lực thẳng hướng thiết môn phiêu cục ngoài ra một nhánh đổi ngũ hốn chiến nơi chạy đi. Tiểu tạp trùng đem đồ vật giao ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Độc Vương nhìn nhanh chóng chạy băng băng Lâm Viêm, lớn tiếng quát. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 231 trêu đùa Linh Vương cấp cường giả giao ra. Làm rời ả xuân thu đại mộng đi đi. Lâm Viêm nghe thấy phía sau đuổi theo chính mình Độc Vương lời nói bảo nổ mắng một tiếng cả người tốc độ lần nữa tăng lên. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy lâm viêm hoàn toàn không có cần đem bảo bối giao ra ý tứ, độc vương dên lên một tiếng, lật bàn tay một cái. mách độc trưởng oanh. Kèm theo độc vương một tiếng quát lên, do độc khí ngưng tụ bàn tay bay thẳng đến lâm viêm đánh tới. Huyền dai cao cấp linh kỹ, trưởng tâm diễm. Lâm viêm xoay người một trưởng hướng về phía không trung độc khí bàn tay một trưởng đánh ra, nhất đoàn hỏa diễm bão bắn đi ra ngoài. Nhất thời cùng độc kia khí bàn tay hung hăng đụng vào nhau. Hỏa diễm có khắc chế độc tố hiệu quả. Ở khắc chế cùng linh ký tầng thứ cao hơn dưới tác dụng. Một kích này. Miễn cứng đem độc vương một trưởng cho triệt tiêu. Độc vương hơi kinh hãi. Không nghĩ tới chính là một tên đại linh sư có thể hóa giải chính mình bách độc trưởng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có thể tiếp được bao nhiêu trưởng. Độc vương cười lạnh một tiếng. Phía sau màu đen phe cánh rung lên, lấy cực nhanh tốc độ cùng Lâm Viêm rút ngắn khoảng cách. Ngay sau đó, hai tay của hắn độc khí lượn lờ. Dầm dầm dầm. Liên tiếp độc khí trường hung hăng hướng về phía Lâm Viêm đánh tới cực kỳ kinh khủng. Độc vương đến, hắn xếp ta môn tất cả hương đệ, nhanh giết hắn. Lâm Viêm nhìn thấy phía trước hỗn loạn chiến trường, la lớn. Chợt hắn một con vọt vào trong đám người, tất cả mọi người đều là hướng lâm viêm sau phương thiên không nhìn lại. Văn lúc sắc mặt trầm xuống, vô cùng sợ hãi trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trên mặt. Là vạn độc vương, mọi người mau rút lui, chạy. Nhất thời cướp tiêu đám người kia, lập tức quay đầu liền chạy. Thiết môn phiêu cuộc không người nào so với sợ hãi hoàn ngắm bốn phía. Đại đội trưởng đây bị độc vương giết chết. Hắn muốn đoạt vật này. Lâm Viêm hô to một tiếng, đem Tử Kim cái hộp bị ném xa lão đại, là kia bảo bối. Quay đầu đi cướp tiêu người nhìn thấy Lâm Viêm ném xa Tử Kim cái hộp, dấm chân xuống. Mã Đức hợp lại, cùng tiến lên. Nhiều người như vậy, mất được đồ vật chạy, để cho bọn họ đi đối phó độc vương. Giếp a. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn lên, cướp tiêu người nhìn thấy Tử Kim cái hộp liền đi lên đoạt. Thiết môn phiêu cục là là thủ hộ cách đó từ kim cách hộp. Còn phải phòng bị độc vương. Là vật gì độc vương, nếu ai dám động lão tử giết hắn. Độc vương nhìn thấy từ kim cách hộp. Một tiếng quát lên. Thân hình lao xuống lâm viêm nhân cơ hội đại loạn cơ hội. Chạy mau. Hắn ở bắt được từ kim cách hộp thời điểm, liền muốn tốt hết thầy. Muốn từ linh vương trong tay bắt được bảo bối chuồn, đây là biện pháp duy nhất. Giờ phút này tình huống cũng như rừng viêm sở ý đoán như vậy. Mọi người, vì chính mình ném ra mồi nhử, ở nơi nào không ngừng tranh đoạt chém xếp. Mà hắn, mang theo băng hỏa lưỡng nghi giáp thi chuyển ra tia chớp phi tinh bước, nhanh chóng chạy, oanh. Độc vương tức giận bột phát ra trong cơ thể độc khí, độc chết một bọn người té xuống đất. Linh vương cường giả xuất thủ, những thứ này binh tôn tướng cá, hiển nhiên đều là đống cắn bạc. Độc vương, chúng ta tiêu chủ không? Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người cuối cùng thiết môn phiêu cục người, miệng phun đến tiên huyết lắp ba lắp bắp nói. Hoành độc vương không nói hai lời, một trường đánh vào trên đầu hắn chung kết tánh mạng hắn. Toàn trường tất cả mọi người đều bị độc vương chém chết, hắn hưng phấn cầm lên từ kim cái hộp, vui sướng mở ra xem. Trong hộp, không đáng đáng một mảnh. Chẳng có cái gì cả ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 232 đạt được văng hỏa lưỡng nghi giáp. Độc vương đuổi theo đáng dép độc vương nhìn thấy tử kim trong hộp. Cũng không có hắn muốn bảo bối. Giận đến nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân độc khí phun trào mà ra. Tiểu tạp chủng lại dám trêu chọc ta, lão tử hôm nay nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Hưu độc vương phía sau màu đen phe cánh rung lên, cả người trực tiếp bay lên trời. Chợt một đảo tiếng xé gió truyền ra, đã nhìn thấy độc vương thân hình, hóa thành một vệt bóng đen bay bắn đi ra ngoài. Tử vân điêu, nhanh! Lâm viêm đứng tại chính mình tam giai phi hành ma thú, tử vân điêu trên lưng thúc sục. Tử vân điêu một mực ở thật cao trên bầu trời đi theo lâm viêm, là vì để phòng bất cứ tình huống nào. Lâm Viêm vẫn thật không nghĩ tới, giờ phút này có tác dụng lớn. Mới vừa rồi thoát khỏi đội ngũ đi xa lúc, Lâm Viêm liền đem tử vân điêu từ trên bầu trời kêu đi xuống, ngồi lên. Oanh tử vân điêu cánh khổng lồ hung hăng rung lên thân hình bạo nổ sông ra. Tốc độ kia, cũng sắp vượt qua linh vương cấp cường giả. Ngay sau đó Lâm Viêm từ không gian tháp chính giữa xuất ra băng hỏa lưỡng nghi giáp. Chạm tay một cổ ấm áp khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Đỏ xanh đôi sắc phối hợp. Cộng thêm cao cấp nhân tài. Liếc mắt nhìn qua liền vô cùng bất phàm. Ngũ phẩm nguyễn giáp thực là không tồi A Lâm viên an ủi săn sóc sờ đến văng hỏa lưỡng nghi giáp tản ra đỏ màu xanh ánh sáng. Văng hỏa lưỡng nghi giáp không chỉ có thể chống đỡ giá xét nóng bỏng vẫn có thể hữu hiệu phòng ngự độc khí. Hắn không nói hai lời, đem áo khoác cởi xuống, đem băng hỏa lưỡng nghi giáp xuyên ở bên trong. Lớn nhỏ tự do co giúp lại, vô cùng vừa người thư thích. Tiểu tạp trùng, đem băng. Hỏa lưỡng nghi giáp giao ra đột nhiên, phía sau truyền tới độc vương gầm lên một tiếng. Lâm viêm vội vàng đem màu đen áo khoác mặt vào, ánh mắt hướng đuổi theo chính mình độc vương nhìn lại. Lão độc quái tới trả thật nhanh. Hắn lập tức từ không gian tháp chính giữa đem tam phẩm bá phẩm toái hư đao cho lấy ra. Căm tức nhìn độc vương. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lại dám đùa bẫn lão tử. Lão tử hôm nay cho ngươi muốn chết cũng không thể, muốn sống không được. Độc vương lạnh giọng quát một tiếng, một thân màu đen độc khí phúng ra ngoài. Phía sau màu đen phe cánh lần nữa rung lên trong nháy mắt liền đuổi kịp lâm viêm. Đi chết đi tiểu tạp trùng. Độc Vương lật tay chính là một độc trưởng, hung hăng hướng về phía Lâm Viêm đập tới. Huyền dai trung cấp linh kỹ, hỏa Phật trưởng Lâm Viêm chợt quát một tiếng, mang theo hỏa giếm một trường đối oanh đi lên. Oanh nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm Viêm đứng ở tử vân điêu trên lưng quay ngược lại bảy tám bước, độc Vương cũng là thân hình vừa lui. Hắn hơi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Viêm, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn là một khối xương cứng. Hừ muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Lâm viêm cười khẩy toàn thân hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng cuồn cuộn cuồn mà ra. Độc vương đi ngang qua trước xảo sát nhiều người như vậy. Lại một đường đuổi theo chính mình. Kỳ linh bớt sần hao tổn tất nhiên rất lớn. Hết thảy các thứ này đều tại lâm viêm trong kế hoạch. Nếu không lời nói. Hắn sao dám đảm nhận. Dám ngay ở tam tinh linh vương cường giả mặt. Đem ngũ phẩm nguyễn giáp băng hỏa lưỡng nghi giáp cướp đi. Chính là bát kinh đại linh sư cũng dám ở ta bách độc vương trước mặt càn rỡ. Độc vương một tay hơi u o y ra đậm đà độc khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không chung. Không được, tử vân điêu, nhanh bay. Lâm viêm nhất thời sắc mặt trầm xuống, hắn có thể kháng độc, nhưng mình tỏa kỷ không được a Tử vân điêu cúi người xuống hướng kinh hiểm tránh độc vương độc khí xâm nhập. Lão độc quái, đây là ngươi bức ta Lâm viêm dẫn mắt thấy độc vương trên mặt lộ ra một vệt áp đánh xếp ý Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 233 trận chém độc linh vương cường giả hừ Lão tử hôm nay không chỉ có bức ngươi Còn phải đưa ngươi lăng trì Độc vương rên lên một tiếng, hội tụ toàn thân độc thuộc tính linh khí, chợt bảo nổ thăng Huyền dai trung cấp linh khí, áp dược khô lâu Giống một cách màu đen khô lâu hướng về phía lâm viêm giữ tờn bay tới. Phát ra một đảo làm người ta mau cốt bộ dạng sợ hãi dù tiếng gào. Lâm viêm trong tay toái hư đao trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí toàn bộ phun trào mà ra. Quanh linh khí điên cuồng rót vào toái hư đao chính giữa, lực lượng không ngừng tăng lên. Điện sai trung cấp linh khí bát hoang thí thần chảm mỗi một khắc, lâm viêm một tiếng quát lên. Trong tay toái hư đao hung hăng chém ra một đảo to đại hỏa diễm lưới đao, nhất đao nát bấy độc vương đầu thô lâu. Mang theo trảm phá thương không khí thế, hướng độc vương chém tới. Cái gì độc vương văn lúc cả kinh địa dai linh kỹ kinh khủng như vậy. Cho dù tam kinh linh vương hắn, đang đối mặt lâm viên thi triển ra địa dai cấp linh kỹ, cũng cảm thấy một cổ to lớn lực áp bách. Độc vương toàn thân cũng vào giờ khắc này mạo hiểm mồ hôi nóng. Nhìn không được sun lên vạn độc lồng giam hắn một tiếng quát lên. Đem toàn thân độc khí điều động. Ở chung quanh ngưng tụ ra một cổ phòng ngự lồng giam. Một giây ghế tiếp. Lâm viêm địa sai linh kỹ. Bát hoang thí thần chảm hỏa diếm đao nhận nặng nề chém vào độc vương phòng ngự bình chứng phía trên. Quanh nhất thời, một đảo lực lượng khổng lồ tiếng nổ truyền ra. Chợt. Đã nhìn thấy to đại hỏa diễm lưới đao trực tiếp đem độc vương độc khí lồng giam nhất đao chém thành hai nửa. Hoành độc khí lồng giam trong nháy mắt nổ mạnh. Tứ tán độc khí bị điện sai linh ký mang nóng bỏng cao ôn trong khoảnh khắc bốc hơi. A kèm theo đồng thời, một đảo thống khổ tiếng kêu thảm thiết tự độc vương trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, đã nhìn thấy độc vương cả người thân hình vô lực hướng phía dưới rơi xuống đi. Mặc dù không có chết. Nhưng lộ vẻ nhưng đã trọng thương Một thân trật vật bị ngọn lửa đốt tròi hắc Miệng phun tiên huyết thảm nhẫn thấy Lâm viêm không trần chờ Tung người nhảy một cái Trực tiếp từ tử vân điêu trên lưng nhảy xuống Chuẩn bị chung kết xuống độc vương Nhóm cường giả lưu lại vô cùng hậu hoạn Phải giết chết Dầm dầm nhưng mà Nhưng vào lúc này Hai cổ càng cường lực đo từ hai cách phương hướng khác nhau truyền ra Lấy tốc độ kinh người bay qua cùng lúc đó Trọng thương độc vương cũng tiến hành cuối cùng giấy ruột Lâm viêm địa dai linh ký mặc dù có thể đạt tới vượt cấp chiến đấu Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một gã bát tinh đại linh sư Một kích này bị thương nặng độc vương đã rất mạnh Nếu là tăng lên tới linh vương cấp trong nháy mắt xếp độc vương tự nhiên không thành vấn đề Nhưng bát tinh linh vương muốn trong nháy mắt xếp còn chưa thực tế Tào cảm nhận được kia hai cổ có thể so với linh hoàng cấp cường giả lực lượng. Lâm viêm không nhịn được bảo nổ một câu chửi bậy. Trong tay toái hư đao chém một cách mà ra thân hình một phen, rơi vào tử vân điêu trên lưng. Đi, tử vân điêu to lớn phe cánh rung lên cũng không dừng lại bay đi. Quanh phía sau, một đảo tiếng nổ truyền ra. Lâm viêm trước khi đi một đòn lưới đao hoàn mỹ trúng mục tiêu độc vương, đem độc vương chém rơi trên mặt đất. Coi như bất tử, vậy cũng cực độ trọng thương. Canh tháp chủ ăn một viên phục khí đan, phục khí hiệu quả tăng lên đến cực hạn. Lâm viêm ngồi ở tử vân điêu trên lưng, khôi phục nhanh chóng đến đại lượng tiêu hao linh khí. Đồng thời, đang nhanh chóng rời đi nguy cơ tứ phía, nặng nề hung hiểm hắc sắc thảo nguyên. Queo cháy. Hắn nhìn mua mua địa đồ, nói. Tử vân điêu lúc này hồi ý quay đầu bay vút, rất nghe lời. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 234 tầng thứ 8. Mua thăng cấp quái hư đao nhân tài sửa theo mặt trên bản đồ đường đi. Lâm Viêm ngồi ở tử phân điêu trên lưng. Hai ngày thời gian. Là được công gia hắc sắc thảo nguyên. Mà lúc này. Lâm Viêm đi tới cửa trọng thiên đại lục. Bát trọng thiên. Khu vực thứ 8. Vừa nhét cửa khẩu. Vì qua cứ điểm thành. Qua bên kia yêu ma sơn mạch đi. Lâm viêm tử tử vân điêu trên lưng nhảy xuống chỉ thành trì bên trái phía sau yêu ma sơn mạch nói. Tử vân điêu phát ra một đảo nhọn tiếng kêu, vỗ cánh cao phi, dần dần đi xa. Ngay sau đó lâm viêm dầm chân hướng phỉ qua cứ điểm bên trong thành đi tới. Đây là đi thông bác trọng thiên địa khu biên tái cũng là cùng pháp cắt biên tái thành liên tiếp trao đổi thường xuyên nhất thành trì. Lâm viêm thông suốt không trở ngại đi vào phỉ qua cứ điểm thành Dự định đi trước đem toái hư đao thăng cấp nhân tài cho gọt đủ Bây giờ toái hư đao cấp bật là tam phẩm Muốn thăng cấp đến tứ phẩm tài liệu cần thiết có hắc huyền thép dòng 10 khối Tam phẩm thiết kiếm 50 đem Cùng với một quả kim loại tính ma thú cấp 4 ma hạch Trước khác biệt ngược lại còn dễ nói tiêu tiền là có thể giải quyết Bất quá cuối cùng này như thế kim loại tính ma thú cấp 4 ma hạch đảo là có chút độ khó Nhưng bất kể khó đi nữa, Lâm Viêm cũng phải khứ thủ Dù sao, ngàn tầng bảo tháp tầng 23 cũng vẫn còn cần săn giết một con ma thú cấp 4 Vừa vặn đồng thời bắt lại Hắc huyền thép dòng, Lâm Viêm lúc rời thiên đấu thành thời điểm trực tiếp mua 100 khối Tam phẩm thiết kiếm còn kém 20 thanh Lâm viêm bay thẳng đến tiệm vũ khí cửa hàng đi tới, nhìn một chút giá cả, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tí tí. Một cái chất lượng kém tam phẩm đều đang muốn 150 chấm nghìn kim tệ. 20 thanh chẳng phải là muốn tam bách vạn. Mẹ nhà nó lâm viêm trong lòng 10 ngàn đầu tàu rời ạ chạy như điên mà qua. Bên này nhét đồ vật thật mấy bà đắt nếu không phải trong thiên đấu thành thiết kiếm bình thường đều bị hắn cho mua xong. Hắn mới sẽ không ở địa phương vừa quái này đến xem. Hay là đi nơi khác xem một chút đi. Lâm Viêm xoay người đi ra tiệm vũ khí cửa hàng, dọc theo đường đi lắc lư đi tới phỉ qua cứ điểm thành luyện khí lầu. vì tiểu ca này muốn nhìn chút gì chúng ta nơi này nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm vũ khí đều có. Lâm Viêm vừa đi vào, một người đàn ông trung niên liền khách khí chào hỏi hắn. Dù sao hắn mặt cũng coi như hoa lệ. Nhìn cũng coi là có chút tiền tài dáng vẻ. Vũ khí thông thường các ngươi có bao nhiêu lâm viêm nhìn lên trước mặt người đàn ông trung niên, hỏi. Vũ khí thông thường người đàn ông trung niên xứng sờ. Trên dưới quan sát liếc mắt lâm viêm. Lộ ra một vệt khinh bị chi sắc. Tiểu Sơn, ngươi tới chào hắn. Người đàn ông trung niên hô to một tiếng. Được, ông chủ. Ha <cười> ha. Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng, thật đúng là thế lực mắt a. Vị thiếu gia này, ngươi muốn bao nhiêu bị kêu là tiểu sơn thanh niên, chạy tới hướng về phía Lâm Viêm cười nói. 1800 đêm. Lâm Viêm nhàn nhạt nói. Cái gì nhất thời toàn bộ lầu một tất cả mọi người cả kinh. Trước kia chuẩn bị rời đi người đàn ông trung niên thoáng cách đầu kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Bao nhiêu người nói ngươi muốn bao nhiêu 1800 đêm? Lâm viêm hời hợt lặp lại một lần, nói, dĩ nhiên, có càng nói nhiều, ta sẽ không để ý cũng bắt lại. T. Lần này trung niên nam tử kia nghe chân thiết, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù lâm viêm mua là vũ khí thông thường có thể nói phế phẩm đồ vật. Nhưng nhu cầu đo, nhưng là kinh hãi người. Tiểu ca, ngươi thật muốn nhiều như vậy. Người đàn ông trung niên nhìn lâm viêm, lần nữa xác nhận tính hỏi. Đến cùng có hay không không có ta tìm ra đi Lâm viên mặt đầy không nhìn được xoay người đi ra ngoài cửa Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 235 thân phần kinh người Tam phẩm luyện khí sư hắn cẩn thận tính toán qua Nếu là trực tiếp mua 20 thanh tam phẩm vũ khí Cần phải hao phí tam bách vạn kim tệ Thật sự là đắt tiền cực kỳ cho nên hắn chỉ có thể mua thông thường nhất phế phẩm vũ khí Dùng để trực tiếp dung hợp. Nhanh chóng thuận lợi. Còn tiện nghi. 9 chuôi phế phẩm dung hợp thành một cách nhất phẩm cực phẩm. 10 chuôi nhất phẩm dung hợp một cách nhị phẩm. Như vậy 90 đem phế phẩm tương. Đương với một cách nhị phẩm vũ khí. 10 chuôi nhị phẩm dung hợp thành một cách tam phẩm vũ khí. Như vậy thì là 900 đem phế phẩm tương đương với một cách tam phẩm vũ khí. 20 thanh tam phẩm tổng cộng yêu cầu. 1.800 ngàn đem, không nhiều không ít vừa vặn. Coi như dựa theo giá cao để tính 300 tiền vàng một cái phế phẩm chết no cũng liền 54 vạn kim tệ. So với tam bách vạn kim tệ tiện nghi quá nhiều. Không chỉ có như thế, Lâm Viêm vẫn có thể tăng lên chính mình luyện khí năng lực. Lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình cứ sao mà không làm đây chờ một chút tiểu ca dừng bước. Nhìn thấy Lâm Viêm xoay người muốn đi. Người đàn ông trung niên liền vội vàng cười hì hì lưu lại lâm viêm. Tự tin nói, toàn bộ phỉ qua cứ điểm thành. Người muốn số lượng này vũ khí, cũng chỉ có chúng ta luyện khí lầu có thể cung cấp. Tiểu ca, mời vào bên trong đi. Người đàn ông trung niên né người đứng ra cung kính mời lâm viêm đi vào bên trong. Lâm viêm cười một tiếng, đang lúc mọi người kinh ngạc quang chi hạ đi vào luyện khí sau lầu mặt. Mới vừa rồi người nọ là ai à mua nhiều như vậy vũ khí thông thường chẳng lẽ là một tên luyện khí sư sao không thể nào Còn trẻ như vậy khả năng là thế lực nào cần muốn xèn đúc vũ khí đi Lầu một bên trong đại sảnh, vô số người cũng đối với Lâm Viêm tràn đầy hiếu kỳ cùng khiếp sợ Lâm Viêm đi tới luyện khí sau lầu mặt, người đàn ông trung niên trực tiếp mang theo Lâm Viêm hướng luyện khí sau phòng đi tới Tiểu ca Ngươi coi như là tới đối địa phương. Chúng ta nơi này nhiều nhất chính là phế phẩm vũ khí. Nơi cũng nơi bất quá người đàn ông trung niên vừa đi vừa cười nói. Xem ở ngươi nhu cầu lớn như vậy đo phân thượng. 500 tiền vàng một cách cho ngươi. Như thế nào đây lâm viêm dấm chân xuống. Nhích miệng lên một tia cười lạnh. Ngươi thật coi ta dễ bị lừa gạt sao phế phẩm vũ khí. Chết no cũng liền 300 giá vàng cách. Ngươi lại dám hướng ta muốn 500 Tiểu ca, chúng ta nơi này là biên giới, đủ loại cái gì cũng rất đắt, ngươi cũng hẳn rõ ràng Vậy cũng không cần nói Vừa nói, lâm viêm xoay người rời đi Chờ một chút, tiểu ca, 300 liền 300 200 kim Lâm viêm nhàn nhạt nói Chuyện này Người đàn ông trung niên mặt đầy làm khó mới vừa muốn tiếp tục thảo giới, đã nhìn thấy Lâm Viêm xuất ra một tấm huy chương. Luyện khí sư. Người đàn ông trung niên nhất thời cả kinh, tam phẩm luyện khí sư, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào ta là người như thế nào ngươi không cần phải để ý đến. 1800 đem phế phẩm vũ khí, 200 kim nhất đem, bán ta liền muốn, không bán cuộc mua bán này chỉ có thể nói vô duyên. Lâm Viêm mặt đầy tùy ý nói, Người đàn ông trung niên trầm tư chốc lát, cuối cùng nặng nề gật đầu một cái, được, 200 kim. Sau đó, người đàn ông trung niên mang theo lâm viêm đem thương khố không dung luyện phế phẩm vũ khí cơ hộ toàn bộ lấy đi. Lâm viêm trả 36 vạn kim tệ, liền dẫn gần 2.000 đem phế phẩm vũ khí chuẩn bị rời đi. Lý lão đầu, vị này là mới tới luyện khí học đồ sao cánh tay nhỏ gầy chân, không được a Ngay tại lâm viêm hoàn thành giao dịch. Đem toàn bộ phí phẩm vũ khí toàn bộ bỏ vào không gian tháp lúc Một cái ánh mắt vàng đại hán đi tới Giọng châm chọc nói Lần sau loại hàng này sắc không muốn mang đến ốm yếu dáng vẻ Sao có thể luyện khí à ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 236 chính là tứ phẩm luyện khí sư Cũng muốn làm lão sư ta ánh mắt bàng đại hán lúc nói chuyện còn dùng khinh bị chỉ nhìn lâm viêm Lời này lộ vẻ lại chính là nói cho lâm viêm nghe. Được gọi là lý lão đầu nam tử nghe ánh mắt bàng đại tiếng hán ngữ. Mới vừa muốn mở miệng giải thích. Ánh mắt bàng đại hán lần nữa mở miệng nói. Tiểu tử. Không việc gì lời nói đi nhanh lên đi. Ngươi không thích hợp luyện khí. Mặc dù ta biết ngươi rất muốn học luyện khí. Nhưng ta tác ni không phải là cái gì hàng sắc cũng thu ha ha lâm viêm nhất thời liền cười Thiên hạ này gian Tự đại cuồng vọng còn tự yêu mình người Thật không ít chính mình bất quá mua một chút phế phẩm vũ khí mà thôi Cũng có thể bị người châm chọc một phen nạp ngựa Lão tử là ráng rất dễ khi dễ vẫn là rất phế vật à tào trong nháy mắt Lâm viêm nổi tâm sẽ không thoải mái Hắn ánh mắt chuyển một cái Cùng tắt ni mắt đối mắt Cười lạnh một tiếng Học luyện khí ngươi có tư cách để cho ta với ngươi học luyện khí sao Tắc Ni nghe vậy cả kinh. Không nghĩ tới ở nơi này phỉ qua cứ điểm thành. Vẫn còn có người dám như vậy nói chuyện với chính mình. Tắc Ni nhìn Lâm Viêm. Hỏi tiểu tử. Ngươi biết ta là ai không cần muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút trở lại nói với ta những lời này sao A Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng. Ngươi rất không lên sao đạp ngựa. Tiểu tử. Ngươi là làm thật muốn tìm chết sao tác ni nhìn thấy lâm viêm đối với thái độ mình Nhất thời liền giận Tác đại sư đừng nóng giận Thật ra thì vị tiểu ca này là là rời ạ tiền cút Nơi này ngươi sẽ không có việc gì tỉnh Hôm nay lão tử ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này là ai Tác ni nhất thời giận tím mặt Hoàn toàn nổ mau Tiểu tử Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi Lão tử kêu tác ni Là phỉ qua cứ điểm thành mạnh nhất luyện khí sư Tứ phẩm luyện khí sư Phỉ qua cứ điểm thành tam phẩm trở lên vũ khí Đều là xuất từ lão từ tay Nghĩ tưởng bái ta làm thầy người mỗi ngày xếp thành trường đội Bây giờ ngươi nói Ta có không có tư cách để cho ngươi theo ta học luyện khí không có Lâm viêm mặt đầy ổn định ung dung Hơi hợt nói Chính là tứ phẩm luyện khí sư Ngươi cũng muốn làm lão sư ta ai cho ngươi tự tin đạp ngựa tác ni dần không thể ép. Trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí oanh một tiếng phun trào mà ra. Cở tinh đại linh sư thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng dù vậy, lâm viêm vẫn không có đem cho coi ra gì. Hắn thấy, cái này tác ni, chính là một cái có chút việc liền bành chứng không biết trời cao đất rộng. Cho là mình vô địch thiên hạ cát so với tiểu tử. Ngươi đặc như vậy chảnh, chúng ta đây sẽ tới so tài một chút. Nhìn một chút ai thuật luyện khí cao minh hơn. Tác Ly kiềm chế lại muốn hành hung Lâm Viêm sung động. Nhìn Lâm Viêm nói, ngươi nếu là thua, liền cả đời cho lão tử bưng trà sân nước, làm lão tử nô bộc. Vậy nếu là ngươi thua đây, Lâm Viêm cười khẽ nhìn Tác Ly, hỏi ha <Há> ha lão tử thất bại ngươi hấp tú đầu chứ lão tử tác ni ở luyện khí thượng cho tới bây giờ không có thua quá Nghe lâm viêm lời nói tác ni nhất thời cười to cùng vòng nói Thật sao kia thật ngượng ngùng hôm nay ngươi tương hội nghênh đón trong đời lần đầu tiên thây thảm sa sút Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng nói ngươi thua cũng phải cầm ít đồ đi ra mới được Được nếu là ngươi có thể thắng ta ta liền cho ngươi một cái tứ phẩm vũ khí Tắc Ni chịu đựng lửa giận, nói Hắn bây giờ chỉ muốn hung hăng giáo huấn Lâm Viêm một phen, khác cái gì cũng không quản Tứ phẩm vũ khí Lâm Viêm nghe vậy mặt đầy chê nói đổi hiện đồ vật đi, tứ phẩm vũ khí cũng không đáng giá tiền Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 237 tăng thực lực lên bí pháp cao cấp linh ghi Tắc Ni hơi sưởng sờ Không nghĩ tới Lâm Viêm khẩu vị lớn như vậy Trên mặt hắn lộ ra một vệt châm chọc nộ cười tiểu tử, khẩu vị cũng không nhỏ. Nhưng ngươi có chuyện ăn được sao ngươi nếu là không có điểm đáng tiền đồ vật? Cũng không cần thiêu chiến ta. Thua thiệt ngươi chính là tứ phẩm luyện khí sư. Mất mặt. Lâm viêm nhìn tác ni châm chọc mắng. Đạp ngựa, ngươi tìm chết. Tác ni văn lúc lửa giận cuồn cuộn nắm chặt quả đấm bóp khanh khách vang rội. Hôm nay ngươi nếu có thể thắng, ta liền đem ta mới vừa lấy được một quyển bí pháp linh ký cho ngươi. Tác ni giận nói. Huyền dai cao cấp cấp bậc. Học được sau có thể đang chiến đấu lúc trong nháy mắt để cho thực lực của chính mình tăng lên hai khỏa ngôi sao. Bí pháp lâm viêm nghe một chút, nhất thời tới một tia hứng thú. Lúc chiến đấu sử dụng bí pháp có thể là đồ tốt à. Được, một lời đã định đi thôi. Lâm Viêm rất thoải mái tiếp nhận tác Ni khiêu chiến tác Ni cười lạnh một tiếng Hắn muốn chính là cách này hiệu quả Nếu như không phải là bởi vì hắn lòng tự án qua mạnh Muốn ở luyện khí thượng để cho Lâm Viêm tâm phục khẩu phục Đã sớm đồng thủ đem Lâm Viêm cho đánh tác Ni đã quyết định chờ đến luyện khí thắng Lâm Viêm Sau tái hào hào thu thập cách này hốn chương tiểu tử Sau đó Hai người tới luyện khí sau lầu một nơi phòng luyện khí. Lúc này. Phòng luyện khí bên trong. Vô số luyện khí học đồ. Cùng với cấp bậc thấp luyện khí sư. Đang tiến hành luyện khí. Nhìn thấy tác ni cùng lâm viêm đi tới. Mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn sang. Lại tới tân nhân sao bái sư thật đúng là nhiều a Nhìn không lớn a Như thế gầy yếu. Có thể lấy được búa sao có ngơ mộng thiếu niên đi Sau này khổ lực có người liên quan Tất cả mọi người nhìn thấy lâm viêm đều là không khỏi cười Hiển nhiên bọn họ đem lâm viêm trở thành luyện khí học đồ chuẩn bị xong để cho lâm viêm chịu khổ một chút đầu Chuẩn bị cho lão tử luyện khí đài Tứ phẩm tài liệu luyện khí Ta muốn luyện chế tứ phẩm vũ khí Cùng tiểu tử này so với luyện khí Tắc Ni đi vào phòng luyện khí, hướng về phía bên trong phòng tất cả mọi người hét lớn một tiếng. Ôm um ảo. Văn lúc toàn trường một mảnh xôn sao. Bị Tắc Ni lời nói cả kinh một trận chừng ngây mồm. Cái gì so với luyện khí ta tào? Cùng tiểu tử này không có lầm chứ người này không phải là học đồ sao lại với Tắc Ni đại sư so với luyện khí ta đi. Tình huống gì trên mặt mọi người cách đó kinh ngạc A Ở phỉ qua cứ điểm thành Còn có người dám cùng bọn họ tác ni đại sư so với luyện khí Điều này thật để cho phòng luyện khí Bên trong luyện khí công chức Hung hăng khiếp sợ một phen Tiểu tử Ta luyện chế tứ phẩm vũ khí Ngươi có thể luyện mấy phẩm À tác ni mặt đầy dễu cực nhìn lâm viêm Hỏi a Lâm viêm khinh thường cười một tiếng Không để ý đến tác ni Hướng chuẩn bị xong luyện khí lên trên bục đi Tất cả mọi người ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người trong miệng nhỏ giọng thầm thì linh tinh nói thì thầm. Người này ai vậy quá không biết trời cao đất sống chứ không biết a Lại dám với tác ni đại sư so với luyện khí. Nhất định chính là tìm chết. Con nghẽ mới sinh không sợ cọp. Đó là chưa thấy qua hổ hung chờ một hồi có hắn khóc Chết chắc với tác ni đại sư so với luyện khí tuyệt đối thua. Tất cả mọi người đều không coi trọng Lâm Viêm, cho là đây là một trận không hồi hộp chút nào đánh cược luyện. tác Ni đi tới luyện khí đài, lập tức bắt đầu luyện khí. Mà Lâm Viêm chính là đứng ở nơi đó. Nhắm chìm thần. Trực tiếp sử dụng ngàn tầng bảo tháp để thập tứ tầng bảo tháp. Nhị phẩm luyện khí tháp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 238 điên cuồng sung hợp luyện chế vũ khí. Tấn thăng tứ phẩm canh. Tháp suối ruột dùng 90 đem phế phẩm vũ khí thành công dung hợp ra 10 chuôi nhất phẩm vũ khí cực phẩm, khen. Tháp suối ruột dùng 10 chuôi nhất phẩm tinh phẩm vũ khí thành công dung hợp ra một cách nhị phẩm vũ khí cực phẩm. Rất nhanh. 1.800 đem phế phẩm vũ khí. Đều là bị lâm viêm sử dụng nhị phẩm luyện khí trong tháp dung hợp chức năng. Toàn bộ dung hợp thành nhị phẩm vũ khí cực phẩm. Ước chừng 200 đem nhị phẩm vũ khí cực phẩm Có ở đây không đến 1 phút thời gian Liện bị lâm viêm dung hợp ra canh Chúc mừng tháp chủ dung hợp chức năng tăng lên Tam phẩm luyện khí tháp Tam phẩm dung hợp mở ra 10 chuôi nhị phẩm có thể dung hợp ra một cách tam phẩm vũ khí Lâm viêm cười thầm trong lòng Lập tức đem 200 đem nhị phẩm vũ khí cực phẩm Toàn bộ chuyển tới tam phẩm luyện khí tháp chính giữa Bất quá, lần này, Lâm Viêm cũng không có trực tiếp xung hợp. Lúc trước xung hợp, là đem nhân tài chất liệu tiến hành thăng cấp. Sau đó, mới thật sự là luyện khí, khen. Tháp chủ đã xem 200 đem nhị phẩm vũ khí cực phẩm toàn bộ dung luyện, tam phẩm luyện khí tháp chạy. Kèm theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở hạ xuống. Lâm Viêm ý niệm thao khống, chìm thần nhắm bắt đầu tiến hành tam phẩm vũ khí luyện chế. Đối phương là một tên tứ phẩm luyện khí sư, muốn nghĩ tưởng đạt được thắng lợi chỉ có dùng luyện khí năng lực triển áp. Kenh! Tháp chủ mở ra luyện khí, luyện khí tốc độ tăng lên đến cực hạn Kenh! Tháp chủ luyện khí một cách tam phẩm vũ khí cực phẩm, luyện khí năng lực tăng cường 110 lần. Phòng luyện khí nổi luyện khí học đồ cùng với cấp bậc thấp luyện khí sư. Nhìn thấy lâm viêm bế mạc chìm thần đứng ở không nhúc nhích đều là mặt đầy nghi hoặc chi sắc. Tiểu tử này làm gì chứ ngốc không sót mấy đứng ở nơi đó không biết A không phải là đứng ngủ chứ ta tào. Với tác ni đại sư so với luyện khí còn có thể ngủ đạp ngựa cũng là nhân tài A Đoán chừng là biết gió mình thất bại, ở đó trang thần đi. Đối với lâm viêm cử động, bọn họ trừ nhổ nước bọt, hay lại là nhổ nước bọt. Mà đối với tác ni đại sư biểu hiện từng cách nhưng là kêu lên liên tục, khen ngợi không dứt Nhưng lâm viêm nội tâm một mảnh bình, nghiêm túc tiến hành luyện khí. Kenh. Tháp chủ luyện chế thành công ra một cách tam phẩm vũ khí cực phẩm, luyện khí năng lực tăng lên 110 lần. Kenh. Tháp chủ thành công. 20 thanh tam phẩm vũ khí cực phẩm. Thời gian không bao lâu. liền bị lâm viêm toàn bộ luyện chế ra ngay sau đó. Vui mừng ngoài ý muốn phát sinh. Kenh. Chúc mừng tháp chủ luyện khí năng lực đã đạt đến cực hạn thành công đột phá tứ phẩm luyện khí sư, Ken Chúc mừng tháp chủ càng tầng mở ra, ngàn tầng bảo tháp tầng thứ 25, tứ phẩm luyện khí tháp. Có thể luyện chế toàn bộ tứ phẩm vũ khí. Bổ sung thêm tứ phẩm dung hợp chức năng. Giải quyết lâm viêm cười một tiếng toái hư đao thăng cấp nhân tài chỉ còn lại một quả tứ sai kim loại tính ma hạch. Đồng thời mình cũng tấn thăng trở thành tứ phẩm luyện khí sư Như vậy Tiếp trước luyện đạp ngựa một cái tứ phẩm vũ khí cực phẩm đi ra để cho đám này chưa thấy qua thị trường người nhìn một chút Cái gì mới gọi là chân chính luyện khí sư đương nhiên Lâm viêm chủ yếu vẫn là muốn từ tác ni trong tay thắng được kia quyển có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên bí pháp linh kỹ Oanh Một đoàn cạn màu đỏ hỏa diễm ở lâm viêm lòng bàn tay trái bên trong giấy lên Hấp dẫn toàn trường trúc Mau nhìn, tên kia muốn bắt đầu Lúc này mới đồng thủ Có phải hay không quá chậm một chút Ta ngược lại là muốn nhìn một chút Cái này không biết trời cao đất sống ra hỏa Có thể luyện chế ra vũ khí gì Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 239 Người luyện khí quả thực quá chậm Đoán chừng là phế phẩm đi Haha <cười> tất cả mọi người đều chờ nhìn lâm viên trò cười Ở một bên châm trọc Lâm viêm khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt đổ cong tay trái từ than lửa chính giữa kẹp ra một khối nóng bỏng thép. Ngay sau đó cầm lên trọng trùy, hung hăng đập xuống. Trên nhất thời, một đảo to lớn thiết tiếng vang truyền ra. Mỗi đập một búa. Lâm viêm liền khiến cho dùng chính mình vậy không coi là mạnh mẽ hỏa thuộc tính linh khí hỏa diễm đối với thép thiêu hủy xuống. Như thế lặp đi lặp lại hơn trăm lần, nguyên thô giáp thép đã bị lâm viêm tinh luyện tới tinh thuần nhất trình độ. Ngay sau đó hắn đem đủ loại nhân tài toàn bộ tăng thêm trong đó, nhanh chóng chế tạo thành một thanh trường kiếm hình thái. Đợi đến tạp chí hoàn toàn loại trừ sau. Một cái ném vào kia cao ôn than lửa chính giữa. chôn lên tứ phẩm luyện khí tháp. Khải lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát. Tứ phẩm luyện khí tháp lúc này bắt đầu hoàn thành cuối cùng chế tạo. Cuối cùng này chế tạo hết sức phiền toái. Nếu là dựa vào lâm viêm tự tay chế tạo. Tất nhiên cần phải hao phí không thiếu thời gian. Cho nên hắn lựa chọn giao cho tứ phẩm luyện khí bảo tháp. Về phần trước mặt chế tạo quá trình cũng chính là làm một sáng vẻ cho những người đó nhìn mà thôi. Phương pháp luyện khí. Rất thuần khiếp thuộc à chẳng lẽ người này. Thật sẽ luyện khí mau nhìn Hắn ở hướng than lửa bên trong quán chú linh khí Ta tạo tam phẩm luyện khí sư sao đột nhiên mọi người cả kinh Bọn họ mặt đầy kinh ngạc nhìn kia hướng than lửa bên trong quán chú linh khí lâm viêm Loại phương pháp này Chỉ có tam phẩm luyện khí sư mới có thể điều này thật làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi Thấy thế nào lâm viêm cũng còn chỉ là một thiếu niên Tuổi tác như vậy trở thành tam phẩm luyện khí sư khả năng sao bọn họ không thể tin được đây nếu là thật. liền quá kinh khủng. Nhưng sự thật chứng minh, liền lại như thế hơn nữa, không chỉ có như vậy. Lâm viêm luyện chế vũ khí, đây chính là tứ phẩm. Hảo tiểu tử có có chút tài năng. Luyện khí tác ni nhìn thấy lâm viêm cử động, một trận sau khi ginh ngạc, hăng hái đầy đủ hơn. Mặc dù lâm viêm thiên phú gì bẩm thế nhưng trung quy là tam phẩm luyện khí sư lính Hắn một cách tứ phẩm luyện khí sư Còn sợ hay sao ganh ganh tranh tác ni điên cuồng vũ đồng trọng trùy Nện đang luyện chế vũ khí phía trên Song phương tỉ thí luyện khí dần dần kéo dài nữa Thời gian từng giây từng phút trôi qua Mấy canh giờ sau lâm viêm nghiêng dựa vào một bên Dùng mọi cách buồn chán chờ đợi tác ni hoàn thành luyện khí Ta nói, ngươi còn bao lâu nữa Lâm Viêm nhìn tác ni, hơi không kiên nhấn thúc sục Ngươi luyện khí quả thực quá chậm Hắn đều đã hoàn thành luyện khí nhiều giờ Tác ni chính ở chỗ này ra sức hừ tiểu tử Chờ làm ta nô bộc đi Nghe Lâm Viêm lời nói Tác ni sẵn sên một tiếng, nói Người chung quanh cũng đều chờ đợi tác ni vũ khí ra lò Tràn đầy mong đợi Nửa giờ sau tác ni luyện khí thành công Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên cùng kích động Đồng thời dùng khinh bị nhìn không hướng lâm viêm Tiểu tử Hôm nay sẽ để cho ngươi hào hào khai mở nhãn giới Tứ phẩm thượng phẩm vũ khí Đoạn đường đao Vừa nói Tác ni đem đắc luyện chế thành công đi ra tứ phẩm vũ khí Đoạn đường đao Từ kia nước đá chính giữa cho xuất ra nhất thời Một đảo hàn quang thoáng qua Lộ ra một luồng linh khí khí tức đại đao xuất hiện ở trước mắt mọi người ôm ào toàn bộ phòng luyện khí một mảnh xôn sao kinh ngạc nhìn tác ni trong tay đoạn đường đao Không hổ là tác ni đại sư Tứ phẩm thượng phẩm vũ khí Ở nơi này phỉ qua cứ điểm thành Không người có thể luyện chế ra đúng vậy Tiểu tử này lần này đáng chết tâm đi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 240 cực phẩm tứ phẩm vũ khí. Cho ngươi khai mở nhãn giới. Chương số chữ. Một chương 415. Sai lầm tố cáo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện dây thăng nói nhảm. Ở tác ni đại sư trước mặt. Tiểu tử này chính là một đống cứt. Hắn giả bộ bức đến đây kết thúc. Làm tác ni vũ khí ra lò lúc. Mỗi người đều cho rằng. Đây là lâm viêm bị trung ghép thời khắc tác ni chính mình. Cũng là như vậy. Tiểu tử, xem thật kỹ một chút ta đây đem tứ phẩm thượng phẩm vũ khí, đoạn đường đao. Tác ni một tay đem đoạn đường đao ném về lâm viêm, mang trên mặt được nước nụ cười. Lâm viêm tiện tay tiếp lấy đoạn đường đao. Nhẹ liếc một cái. khinh thường nói. Vũ khí phân 5 loại phẩm chất. Thượng trung hạ tam phẩm cùng với tinh phẩm. Cực phẩm. Ngươi cái thanh này đoạn đường đao Cũng bất quá là mới vừa nhập môn thượng phẩm Giác dưới mà thôi Ta tiện tay có thể đoạn Oanh lời này vừa nói ra Toàn bộ phòng luyện khí bên trong Trong nháy mắt oanh đồng lên tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn lâm viêm Bị lâm viêm lời nói hung hăng chấn tại chỗ Người này Giọng không khỏi quá lớn một chút tứ phẩm thượng phẩm vũ khí Lại nói là rác dưới còn tiện tay có thể đoạn. Khoác lác không cần tiền sao mã đức. Nơi nào đến cuồng vọng tiểu tử. Lớn lối như vậy mọi người thoáng cách khó chịu. Bọn họ ngửa mặt trông lên tứ phẩm luyện khí đại sư thật sự luyện chế được vũ khí, lại bị người như vậy xem thường. Đây hỏa thực là ở ô nhục trong bọn họ tâm. Thân là người trong cuộc tác ni càng là giận không thể nói. Hắn mãn đầy máu. Giữ tờn che mặt cổ nhìn Lâm Viêm. Nói. Tiểu tử. Giọng không nên quá lớn. Bằng lực lượng ngươi. Còn muốn gảy ta ghét không đợi tác ni đem lời ngữ nói xong. Lâm Viêm tiện tay phẩy một cái. liền dễ dàng như vậy đem tác ni tân tân khổ khổ nửa ngày mới luyện chế được tứ phẩm thượng phẩm vũ khí. Đoạn đường đao. Dễ như chở bàn tay cho gảy Loảng soảng tranh đao nửa đoạn trước rơi trên mặt đất. Phát ra một đảo thanh thúy tiếng kim loại vang Mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn kia Bị lâm viêm tiện tay gãy tứ phẩm thượng phẩm vũ khí Nửa đoạn đoạn đường đao Trong lúc nhất thời cũng sường sờ Ngươi tác Ni khó tin nhìn lâm viêm Không nghĩ tới lâm viêm thật tiện tay gãy Tự mình luyện chế tứ phẩm vũ khí Cứ như vậy rác dưới Xứng sao danh hiệu tứ phẩm vũ khí Lâm viêm châm chọc nhìn tác ni Nói Hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút Cái gì gọi là thật chính tứ phẩm vũ khí Vừa nói Lâm viêm tự giải nhiệt chỉ chính giữa đem tự mình luyện chế thành công Đang ngâm ở bên trong tốt mấy giờ tứ phẩm cực phẩm trường kiếm cho xuất ra bá nhất thời Một đảo thứ nhãn quang mang từ trên trường kiếm phát ra Mọi người trong nháy mắt từ trong khiếp sợ định thần đến Nhìn lâm viêm luyện chế trường kiếm Cực phẩm tứ phẩm trường kiếm cho ngươi khai mở nhãn giới Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Đem trường kiếm ném cho tác ni Tác ni nhận lấy trường kiếm Nhìn kỹ một chút Thô giáp trên mặt lộ ra một vệt đầm đà khiếp sợ chi sắc Hắn không thể tin được Lâm viêm lại luyện chế ra một cách tứ phẩm cực phẩm trường kiếm Cực phẩm tứ phẩm vũ khí Ngươi là làm sao làm được tác ni khiếp sợ nhìn lâm viêm Trước trước muốn chèn ếp lâm viêm Đến bây giờ đối với Lâm Viêm thỉnh giáo, từ đầu đến cuối giữa biến hóa, vô cùng to lớn. nghĩ tưởng bái sư sao Lâm Viêm nghe tác Ni lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thật xin lỗi, ta tạm thời không có thu học trò ý tưởng. Ôn ào toàn trường một mảnh xôn sao tất cả mọi người đỉnh đầu cũng như cùng xét như vậy nổ vang. Tứ phẩm vũ khí cực phẩm, người thiếu niên trước mắt này luyện chế ra quá không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, liền bọn họ tác ni đại sư cũng vào giờ khắc này chính miệng thỉnh giáo Lâm Viêm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 241 đạt được huyền sai cao cấp bí pháp. Thối hỏa quyết làm sao có thể để cho bọn họ không khiếp sợ cho là Lâm Viêm là một cái thanh đồng. Kết quả là vương giả xuất thủ chính là một cái tứ phẩm vũ khí cực phẩm. Tốc độ luyện trí còn hoàn toàn treo lên đánh tác ni đại sư. Đây là bọn hắn sống nửa đời, gặp qua châu nhất bút luyện khí đại sư. Không ai sánh bằng quá mạnh mẽ. Mã Đức còn nhỏ tuổi giống như này nhịp thiên, lớn lên còn phải chúng ta rơi ở phía sau. Từ cười nhạo lâm viêm đến tự mình thở dài. Trong thời gian này trong bọn họ tâm phản phất kinh lịch nhân sinh xa vào. Gặp to đà kích lớn. Giờ phút này. Đối với Lâm Viêm Có Nhưng mà sùng bái và hâm mộ Gen tỷ tắc mi cũng tia không chút ngoại lệ Nhìn Lâm Viêm kia mặt đầy tự tin cười khẽ bộ ráng Hắn bỗng nhiên ý thức được Mình chính là một cái rác rưởi đều là tứ phẩm Nhưng Lâm Viêm hiển nhiên bỏ rơi hắn mời cách đường phố Dựa theo ước định đồ vật đem ra đi Lâm Viêm nhìn tắc mi khẽ cười nói Tắc Ni nội tâm vô cùng không cam lòng, nhưng hắn đúng là thua. Hơn nữa còn là bại bởi một người thiếu niên. Nếu là đổi ý lời nói, chuyện đi chính là một cái cười ầm. Cầm đi. tác Ni thập phân khó chịu đem chính mình thật vất vả được đến một quyển huyền sai cao cấp bí pháp linh kỹ ném cho Lâm Viêm. Lâm Viêm tiện tay tiếp lấy, mở ra quyền trục nhìn một cái. Huyền sai cao cấp bí pháp linh kỹ thối hỏa quyết. Chuyên vì hỏa thuộc tính tu luyện giả chế tạo cao cấp bí pháp linh nghĩ. Tu luyện thành công sau. Có thể đang chiến đấu lúc. Sử dụng này bí pháp. Vì chính mình tăng cường hai khỏa tinh lực đo. Lâm Viêm cười một tiếng bí pháp này đúng là hiếm thấy, khá vô cùng. Bất quá, này bí pháp cũng có một cái thiếu sót. Đó chính là lực lượng tăng lên chỉ có thể duy trì ở linh hoàng cấp dưới đây thực lực. Đơn giản mà nói. Chính là một khi Lâm Viêm đột phá Tu Vi Linh Hoàng Như vậy bí pháp này hiệu quả chính là giảm bớt nhiều Nhưng tha cho là như thế, đây cũng là trọng bảo Lâm Viêm mời đi, rất nhanh liền đem bí pháp thối hỏa quyết nhìn xong Canh chúc mừng tháp chủ thành công học được huyền giai cao cấp bí pháp thối hỏa quyết Một xây ghế tiếp, chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở Cái thanh này tứ phẩm cực phẩm trường kiếm Dùng nơi này nhân tài chế tạo Ngươi có muốn không ta thô ngươi 200 ngàn luyện chế chi phí là được Dây bí pháp thối hỏa quyết sau Lâm viêm nhìn tác ni hỏi Tác ni xứng sờ quả đấm bóp khanh khách vang rồi Cắn sang một cái Nói ta muốn Mọi người văn lúc cả kinh Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ tác ni đại sư Như thế bực bội Ngay sau đó tác ni cho lâm viêm 200 ngàn kim tệ Đem Lâm Viêm luyện chế tứ phẩm cực phẩm trường kiếm thu hồi Lâm Viêm Mỹ tư tư dẹp xong tiền. Xoay người đi ra ngoài. Hương Đệ, người tên là gì Tắc Ni nhìn Lâm Viêm bóng lưng, hỏi. Lâm Viêm? Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không dừng lại đi ra phòng luyện khí. Lâm Viêm tất cả mọi người đều cao mày suy nghĩ sanh tử này. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Mặt đầy kinh ngạc nói. Cửu trọng thiên thiên đấu thành vị thiên tài kia. Ta tào Lại là hắn. Không trách châu như vậy bút mấy năm trước cách đó oanh động toàn bộ cửu trọng thiên đại lục thiên tài tuyệt thế Không phải nói sau đó thành giác rưỡi sao xem ra đều là gạt người. Thoáng cái. Tất cả mọi người đều phản ứng qua toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Nếu kêu lên lâm viêm danh tự này người. Cũng chỉ có lâm viêm người. Bởi vì năm đó hắn lúc sinh ra đời, nhưng là oanh động toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Sau đó, phế vật tên cũng truyền khắp toàn bộ đại lục bị thế nhân thật sự quen thuộc. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 242 linh hồn lực tăng lên. Danh chấn phỉ qua cứ điểm thành nhưng giờ phút này. Lâm viêm nhưng là từng bước một đêm chính mình phế vật tên lau đi. Hắn phải hướng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục nhân chứng minh, mình không phải là phế vật. Mặc dù con đường này tràn đầy trông gai, nhưng Lâm Viêm sẽ một mực kiên cường đi xuống. Nhân tài mua xong. Còn nhân tiện thắng một quyển bí pháp Lâm Viêm tâm tình thật tốt đi ra phỉ qua cứ điểm thành luyện khí đại lâu. Tìm một nhà thượng hãng khách điếm tạm thời nghỉ ngơi ở còn kém một quả tứ sai ma hạch. Bên trong nhà, Lâm Viêm nhìn toái hư đao thăng cấp nhân tài. Duy nhất còn kém nhân tài Trong đầu suy tính tiếp theo dự định Ngay sau đó Hắn yên lặng tiến vào linh hồn tu luyện Bảo tháp chính giữa Bắt đầu tu luyện chính mình linh hồn lực Kenh Tháp chủ linh hồn lực tu luyện 1 phút Tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần Kenh Không bao lâu Lâm viêm linh hồn lực liền bắt đầu bạo nổ thăng Kenh Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đột phá 3 cấp 3 Kenh Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đột phá level 35. Ken. Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đột phá 3 level 7. 3 level 7 linh hồn lực tương đương với một tên thất kinh đại linh sư thực lực. Lâm Viêm trong nháy mắt khuyết tán ra chính mình linh hồn lực đem tình huống chung quanh cảm giác càng rõ ràng hơn. Sau đó, Lâm Viêm lại tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa đối với thể chất tiến hành tăng lên. Tu luyện yêu cầu tăng lên trên mọi phương diện. Như vậy, năng lực tổng hợp mới có thể đạt tới mạnh nhất. Thẳng đến ngày thứ hai, Lâm Viêm mới thối lui ra nghĩ thái tu luyện không gian. Hô! Oh, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài. Ăn xong điểm tâm. Đi liền phỉ qua cứ điểm thành hỏi giò ngũ phẩm đan dược cùng băng tâm linh dịch tin tức. Một vòng. Không có nửa điểm tin tức ngược lại thì. Hắn ở phỉ qua cứ điểm thành. Bởi vì ngày hôm qua luyện khí đại thắng tác Ni nguyên nhân. Ở phỉ qua cứ điểm thành nhưng là danh chấn khắp thành. Nghe nói sao chúng ta phỉ qua cứ điểm thành để nhất luyện khí sư. Tắc Ni ngày hôm qua bại bởi một người thiếu niên luyện khí sư. Nghe nói người kia luyện chế được là tứ phẩm vũ khí cực phẩm mạnh hơn tác Ni nhiều. Ta đi. Không phải đâu mạnh như vậy cũng không phải sao. Nghe nói người kia là ban đầu oanh động cửu trọng thiên đại lục thiên tài tuyệt thế Lâm Viêm À là hắn không phải là thành giác rưỡi sao phi phế cái gì à danh xứng với thực thiên tài Xem ra cổ trọng thiên đại lục sắp trở trời A Lâm Viêm nghe bên tai từng đảo lời nói Nội tâm không có bao nhiêu ba động Hắn hướng thẳng đến phỉ qua cứ điểm thành cửa ra đi tới Chuẩn bị đi sâu vào bát trọng thiên đại lục khu vực Nửa đường Lâm Viêm bị chừng mấy ba thế lực ngăn lại. Đều là trước tới mời Lâm Viêm đi làm khách. Bất quá toàn bộ bị Lâm Viêm tự tuyệt. Hắn ra khỏi thành thổi lên một đảo tiếng còi. Oanh! Tử Vân Điêu từ yêu ma sơn mạch trung bay lượn tới. Rơi vào Lâm Viêm bên người. Lâm Viêm nhảy lên tử Vân Điêu sau lưng. Bay nhanh rời đi phỉ qua cứ điểm thành. Chạy thẳng tới yêu ma sơn mạch. Chuẩn bị đi săn giết ma thú cấp 4. Một mình hắn bước lên trở nên mạnh mẽ đường đi Chỉ vì đi chỗ đó thượng tam thiên để cho lão già kia bỏ ra phải có giá Mặc dù đó là một cái cường giả siêu cấp tồn tại Sau lưng cũng có vật khổng lồ chống đỡ Nhưng Lâm Viêm chưa bao giờ sợ qua Ma thú cấp 4 tự dự độc xác thú Đột nhiên Lâm Viêm nhìn thấy yêu ma sơn mạch chung con thứ nhất ma thú cấp 4 Bất quá hắn cũng không có đi xuống bởi vì không phải là kim loại tính Tam sai ma thú, lưu kim chuột Rất nhanh, lại vừa là một con ma thú xuất hiện ở lâm viêm trước mặt Đáng tiếc Cấp bậc không đủ ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 243 Một mình đấu ma thú cấp 4 lâm viêm muốn tìm là tứ sai kim loại tính ma thú Có thể so với linh vương cấp cường giả tồn tại Hắn ngồi ở tử vân điêu trên lưng tiếp tục yêu ma sơn mạch đi sâu vào. Đột nhiên, Lâm Viêm nhớ mày một cái. Tử vân điêu cũng là trong nháy mắt dừng lại ở giữa không chung, không dám tiếp tục thâm nhập sâu yêu ma sơn mạch. Bên phải, Lâm Viêm nhìn một chút phía dưới yêu ma sơn mạch, nói. Tử vân điêu hồi ý hướng bên phải phương hướng bay đi, không bao lâu, Lâm Viêm trực tiếp từ tử vân điêu trên lưng nhảy xuống. Thân hình hắn giống như viên đạn Đại bác như thế rơi xuống phía dưới, nhanh chóng rơi trên mặt đất. Hoành nhất thời, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Lâm viêm lập tức cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía. Ba level 7 có thể so với thất tinh đại linh sư linh hồn lực tạo đáng mà ra. Trung quanh trong vòng mấy giảm tình huống đều bị lâm viêm cảm giác ở trong đó. Ngay sau đó, thân hình hắn động một cái. Cấp tốt chảy như điên lên lâm viêm không có đi tuần thú. Cũng không có tìm bất kỳ người giúp. Lần này, hắn phải thử một chút mình bây giờ. Rốt cuộc có bao nhiêu cường thực lực. Vượt cấp chiến đấu, có thể làm được như thế nào trình độ cửa chuyển càn khôn. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát, thân hình giống như đầu khỏe mạnh báo săn mồi như thế ở trong rừng qua lại. Linh hồn trong cảm giác. Phía trước mấy ngàn mét nơi có một con tứ sai kim loại tính ma thú. Là trước, phù hợp nhất lâm viêm ngọn một con ma thú. Cho nên hắn lấy bay độ nhanh tiến lên bất quá một phút thời gian, sẽ đến yêu ma sơn mạch đến gần con sông một nơi. Ma thú cấp 4, song đầu ma lang. Nhìn thấy đang ở bờ sông uống nước to lớn ma thú cấp 4, lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cảm giác khí tức. Đầu này xong đầu ma lang thực lực so với nhân loại nhị tinh Linh Vương còn mạnh mẽ hơn A. Một thân hắc kim sắc mao phát nhìn vô cùng nhọn, giống như là châm đâm như thế Rống đột nhiên uống nước xong đầu ma lang phát hiện Lâm viêm hướng về phía Lâm viêm ngẩn nút địa phương phát ra một tiếng cảnh cáo A Ngược lại thật bén nhảy chứ sao Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng trực tiếp từ phía sau một cây đại thù mặt đi ra ngoài, sắc sắc đùng đùng hắn hoạt động toàn thân gân cốt làm chiến chuẩn bị trước đối mặt Linh Vương cấp ma thú không có nửa điểm hốt hoảng đây nếu là bị người khác nhìn thấy một cái bát kinh đại linh sư lại rất có khiêu khích ma thú cấp 4 ý nhất định sẽ không nhìn được nhổ nước bọt rống xong đầu ma lang hướng về phía Lâm viêm một tiếng giống to Toàn thân Hắc Kim Mao Phát nhất thời dựng đứng lên ngay sau đó song đầu Ma lang thân thể một cách chứa lực. Hướng Lâm Viêm tiến lên. Huyền dai cao cấp linh nghĩ trưởng tâm diễm. Lâm Viêm một trưởng hướng về phía song đầu Ma lang đập tới. Song đầu Ma lang thân hình chuyển một cái. Lại hoàn mỹ tránh Lâm Viêm công gích. Rống. Một giây ghế tiếp. Song đầu Ma lang liền xuất hiện ở Lâm Viêm mặt bên. Vùng to móng vuốt lớn hung hăng hướng về phía lâm viêm vỗ tới. Tia chớp phi tinh bước. Lâm viêm dưới chân linh khí động một cái thân hình giống như thuấn di phổ thông lói lên đi. Hắn dễ dàng tránh xong đầu ma lang công dích lật tay chính là một trưởng hung hăng đánh vào song đầu ma trên lưng sói. Hỏa Phật trưởng hoành nhất thời, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Xong đầu ma lang bên trong lâm viêm một trưởng thân thể hoành lui xa 2-3 mét khoảng cách. Nhưng lại hoàn toàn không có bị thương tổn. Nó kia một thân hắc kim mao phát. Đem lâm viêm hỏa Phật trưởng toàn bộ lực sát thương toàn bộ ngăn cản tốt cứng sắn mao phát. Không hổ là kim loại tính ma thú cấp 4. Lâm viêm hơi kinh hãi kinh ngạc nhìn xong đầu ma lang. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 244 bát hoang thí thần chảm trước mắt đầu này ma thú cấp 4. So với hắn tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cách này làm cho Lâm Viêm cũng không dám có một chút khinh thường. Dù sao, giờ phút này Lâm Viêm giống như là ở một mình đấu một cái bi lô sùng còn mạnh mẽ hơn cường giả, rống, xong đầu ma lang đầu nhìn Lâm Viêm. Hai khỏa to lớn đầu giữ tấn đến khóe miệng. Gương mặt thập phân hung áp, cực kỳ kinh khủng. Hoành đột nhiên, một đảo tiếng vang trầm trầm chuyển ra. Ngay sau đó đã nhìn thấy song đầu ma lang thân hình hướng về phía lâm viêm tiến lên. Tốc độ cực kỳ nhanh. Trong trước mắt liền vọt tới lâm viêm trước mặt. Hai cái miệng giác đại trương điên cuồng cắn xé lâm viêm. Lâm viêm hai tay bấm song đầu ma lang cổ thân hình không đoạn hậu rời. Mới vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sợ là đã bị song đầu ma lang cho cắn phải. a lâm viêm trong miệng hét lớn một tiếng, nắm song đầu ma lang cổ, hung hăng tới một sau lật té. Hoành nhất thời, khổng lồ kia song đầu ma lang trực tiếp bị lâm viêm té lập trên đất. Ngay sau đó lâm viêm tay trái hỏa thuộc tính linh khí phun trào, nhất thanh trầm hát thiên cương quyền. Hoành nặng nề một quyền kết kết thật thật nện ở song đầu ma lang trên đầu Ở đó nhất thanh muộn hưởng sau, song đầu ma lang phát ra một đảo kêu đau đớn Toàn thân nhọn mao phát dưỡng đứng, điên cuồng giãy rùa lên tiến vào trạng thái giận dữ Giống giống Song đầu ma lang giống giận, một thân án kim thuộc tính linh khí điên cuồng từ trong cơ thể phun trào mà ra Một cổ linh vương cường giả lực ác bách trong nháy mắt đè ở lâm viêm đỉnh đầu Lâm viêm lúc này từ không gian tháp chính giữa xuất ra toái hư đao, nắm chặt trong tay. Huyền dai cao cấp linh vĩ, phá phong chảm, oanh, kèm theo lâm viêm nhất thanh chầm hát, một đảo hỏa diễm lưới đao hướng về phía song đầu ma lang chém tới. Ở thuộc tính phía trên, hỏa khắc kim, lâm viêm chiếm cứ cưu thế Nhưng song đầu ma lang nhưng là địch nổi linh vương cấp mạnh mẽ ma thú. Cái này công kích đối với nó mà nói. Căn không đáng nhắc tới, rống, xong đầu ma lang dít lên một tiếng. Một cổ ám kim thuộc tính lực lượng bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem lâm viêm hỏa diễm đao nhận cho dập tắt. Ngay sau đó xong đầu ma lang thân hình động một cái, lấy so với trước kia càng nhanh chóng đổ sông về lâm viêm. Lâm viêm nhất thời cả kinh, liền vội vàng thi triển ra địa dai sơ cấp linh kỹ, tia chớp phi tinh bước. Một xây ghế tiếp. Lâm viêm dũng đồng toàn thân hỏa thuộc tính linh khí, điên cuồng hội tụ tiến vào toái hư đao bên trong. Địa dai trung cấp linh khí, bát hoang thí thần trảm. Lâm viêm một tiếng quát lên trực tiếp thi triển ra địa dai linh khí, điên cuồng chém xong đầu ma lang. xong đầu ma lang hai cách đầu ngửa mặt lên trời lên to lớn khóe miệng nhanh chóng ngưng tổ kim loại tính lực lượng. Một viên án kim nhan sắc năng lượng cầu thể vụt xuất hiện ở song đầu ma lang trên mép không. Mỗi một khắc kia ám kim năng lượng cầu thể ở song đầu ma lang phát bắn xuống trực tiếp hướng về phía lâm viêm bay qua. Cùng lúc đó, lâm viêm bắt hoang thí thần trảm cũng là vào giờ khắc này chặt xuống, oanh. Hai người đụng nhau, nhất thời phát ra một đảo nổ lớn âm thanh. Trung quanh cây cối trong nháy mắt liền bị phá hủy thành đống cắn bả, phương viên trong vòng mấy rằm trực tiếp trở thành phế tích. Làm loạn gợn sóng năng lượng nhanh chóng khuyết tán. Song đầu ma lang thân hình cấp tốt chợt lui. Lâm viêm hơi hít cặp mắt. Nhìn mình bát tinh đại linh sư xuống sử dụng được địa dai linh kỹ. Lại bị song đầu ma lang công dích cho chống lại. Không khỏi hơi dinh hãi. Một giây ghế tiếp, tâm thần hắn đông lại một cái. Huyền dai cao cấp bí pháp linh kỹ ở lâm viêm dưới sự thúc dục thi triển mà ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 245 mở tháp. Thăng cấp tói hư, tái biến cường, thối hỏa quyết oanh. Lâm viêm thể nổi lực lượng, đang không có ăn bất kỳ đan dược dưới tình huống, nhanh chóng tăng lên. Bí pháp linh kỹ thối hỏa quyết, có thể làm cho hắn trong vòng thời gian ngắn, trong nháy mắt chợt tăng hai khỏa tinh lực đo. Nguyên bát tinh đại linh sư hắn, lúc này nhảy một cách trực tiếp trở thành chuẩn linh vương cường giả. Đây là lâm viêm lần thứ hai cảm thổ linh vương cấp cường giả lực lượng thứ khoái cảm này, khiến cho được vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, lúc này hắn, nhiễm nhiên muốn so với lúc trước đánh chết lô sùng thời điểm càng thêm mạnh mẽ, rống, như là cảm nhận được lâm viêm lực lượng tăng lên, song đầu ma lang phát ra gầm lên giận dữ cảnh cáo. Người xong lâm viêm cười lạnh một tiếng, phía sau cạn màu đỏ phe cánh rung lên. Cả người trực tiếp hướng về phía sông đầu ma lang bay qua Tốc độ của hắn rất nhanh ở giữa không trung cấp tốc tiểm lược Sông đầu ma lang hoàn toàn theo không kịp lâm viêm tốc độ di động Bị lâm viêm từng đao từng đao bốc lột Loạn phi phong đao pháp Mỗi một khắc lâm viêm một tiếng quát lên Trong tay toái hư đao điên cuồng chém ở sông đầu ma lang trên người Sông đầu ma lang hoàn toàn tới không kịp trốn tránh Bị lâm viêm đại chiêu trực tiếp khóa kín Gặp bảo kích Bá bá bá Ánh đau tàn ảnh, máu bắn tung tóe Xong đầu ma trong miệng sói không ngừng phát ra thây thảm tiếng kêu Lâm viêm loạn phi phong đao pháp Giống như khoái đao chém loạn tây giải một dạng đem xong đầu ma lang giết không có lực phản kháng chút nào Lúc trước điện sai Linh Ký cũng không có hiệu quả Giờ khắc này ở lực lượng bảo nổ thăng chí Linh Vương lúc Lâm Viêm chỉ dựa vào đến huyền giai cao cấp linh kỹ, liền đạt tới vượt cấp chiến đấu. Có thể thấy thực lực cuối cùng là vương đảo, rống. Mỗi một khắc, song đầu ma trong miệng sói phát ra một tiếng thê lương thê thảm gầm to thân hình nặng nề té xuống đất. Phúc suy Lâm Viêm một đao cuối cùng bổ ở song đầu ma lang nơi cổ, đem hoàn toàn cho chung kết. Kenh! Tháp chủ thành công đánh chết một con ma thú cấp 4, đã đạt tới tầng 23 mở ra điều kiện. Có hay không lập tức mở ra ừ, Ken chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp tầng 23 bảo tháp, tứ cấp luyện ma chi tháp. Có thể luyện hóa toàn bộ ma thú cấp 4. Kiểm tra đến tháp chủ đánh chết một con tứ sai kim loại tính ma thú, xong đầu ma lang. Có hay không lập tức tiến hành luyện hóa ừ, xong đầu ma lang tinh luyện bên trong, Ken xong đầu ma lang tinh luyện hoàn thành. Chúc mừng tháp chủ đạt được kim loại tính tứ sai ma hạch một quả. Xong đầu ma lang ra lông hoàn chỉnh một bộ. Xong đầu ma lang hoàn chỉnh bộ xương một bộ. Kenh. Tháp chủ đã gọt đủ toái hư đao toàn bộ thăng cấp nhân tài. 10 khối hắc huyền thép sòng, tam phẩm vũ khí 50 đem, một quả kim loại tính tứ sai ma hạch. Có hay không lập tức thăng cấp tói hư đao? Kenh. Chúc mừng tháp chủ tói hư đao thành công thăng cấp trở thành tứ phẩm bá phẩm vũ khí Lực phòng ngự thuộc tính gia tăng 5% Trước lực phòng ngự thuộc tính tăng phúc 15% Trong nháy mắt, Lâm Viêm mở ra bảo tháp tầng 23 thăng cấp tói hư đao trở thành tứ phẩm bá phẩm vũ khí Lâm Viêm vô cùng vui vẻ, nhất cử lưỡng tiện loại chuyện này, làm nhiều hơn nữa thứ tâm lý đều là Mỹ tư tư Hơn nữa Lực phòng ngự thuộc tính cũng được tăng công lực cường đại đến 15%, đúng là vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Viêm rõ ràng nhớ, làm lực phòng ngự đạt tới 100% tăng phúc lúc, liền có thể vô địch 10 giây đồng hồ. 10 giây đối với một cái cường giả mà nói, đã là trí mạng thời gian. Hô! Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài, bỗng nhiên cảm giác dễ dàng không ít. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 14 chương 246 bát trọng thiên. Hắc Vân Thành. Luyện đan sư thiên hạ như vậy. Tiếp đó. Chính là đem thu phục thiên hỏa vật phẩm gọp đủ. Sau đó đi tìm băng xuyên dung viêm. Lâm viêm đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng phải chiếm đoạt thiên hỏa, tăng thực lực lên. Đây chính là thiên địa linh vật ạc một khi thuần phục tương hội cho Lâm viêm mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt. Ken, ngàn tầng bảo tháp thứ 26 tầng mở ra điều kiện nhắc nhở. Toàn bộ trận chiến đấu sử dụng linh hồn lực đánh bại đối thủ một lần. Ngạch, Lâm Viêm hơi sưởng sờ, linh hồn lực chiến đấu. Hắn còn cho tới bây giờ không có sử dụng qua, đây cũng là để cho Lâm Viêm có chút nhớ muốn thử một phen. Sau đó, Lâm Viêm lại nhìn một chút toái hư đao tiếp theo cấp bậc thăng cấp cần nhân tài. T. Văn Lúc. Lâm Viêm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toái hư dao tứ phẩm thăng ngũ phẩm, cần nhân tài, so với hắn tưởng tượng bên trong trở nên càng hà khắc. Hắc huyền thép dòng 50 khối, thiên ngoại vân thạch một khối, hỏa thuộc tính ma hạt cấp 5 một quả, ngũ sai ma thú bộ xương một bộ. Hắc huyền thép dòng 50 khối còn dễ nói, nhưng mà tiền vấn đề Hỏa thuộc tính ma hạt cấp 5 cùng bộ xương, ngược lại cũng có thể làm cho. Nhưng kia thiên ngoại vấn thạch thật sự là hiếm hoi khó tìm. Mấy thứ đồ tổng lại tuyệt đối là tương đối đắt tiền tồn tại. Bất quá, là trở nên mạnh mẽ, lâm viêm cũng chỉ có thể hết sức đi tìm, thu Một tiếng liệu lượng tiếng huyết gió từ lâm viêm trong miệng phát ra. Một xây ghế tiếp tử vân điêu liền bay lượng tới. Dừng lại ở lâm viêm bầu trời. Lâm viêm tung người nhảy một cái trực tiếp nhảy thượng tử vân điêu sau lưng Bảo tháp mở một cái toái hư đao cũng thăng cấp xong Sau đó Lâm viêm chuẩn bị đi bắt trọng thiên chủ thành nhìn một chút có hay không ngũ phẩm thối hỏa hộ thể đan Cùng với băng tâm linh dịch Băng hỏa lưỡng nghi giáp lâm viêm đã tới tay còn kém còn lại hai món đồ này Oanh Tử vân điêu cánh khổng lồ sung lên Thân hình bay lên trời Lấy vực nhanh tốc độ Hướng tầng thứ 8 chủ thành Hắc Vân Thành bay vút đi Trên đường, Lâm Viêm dọc đường nhìn Mỹ Lệ Phong cảnh Đi qua một ngày cấp tốc đi đường Lâm Viêm rốt cuộc đi tới tầng thứ 8 chủ thành Hắc Vân Thành Một tòa thập phân trang nghiêm Mang theo cổ lão khí tức to thành trì lớn Xuất hiện ở Lâm Viêm trước mặt Trên tường thành đứng đầy binh lính Nhìn Lâm Viêm ngồi ma thú Đều là kéo cung tiến thủ Lâm Viêm lập tức tỏ ý tử vân Điêu hạ xuống đi bộ đi vào Bất kể là cách đó thành trì tư nhân ma thú đều là không cho phép đi vào Trừ phi Thực lực ngươi cường đại đến tiêu diệt toàn bộ thành trì tam xoa song binh đoàn tuyển người Thực lực chỉ cần ngũ tinh linh giả liền có thể gia nhập Phúc lợi phong phú Đoàn trưởng tự mình hướng dẫn Mau chạy tới gia nhập Vừa đi vào Hắc Vân Thành, Lâm Viêm chỉ nghe thấy một đảo vang rội tiếng la. Hắn ánh mắt liếc mắt quét tới, đem đường phố nhìn một cái không sót gì. Cổ lão khí tức đập vào mặt. Đấu với trời thành phồn hoa bất đồng. Hắc Vân Thành làm cho người ta một loại cổ lão nặng nề khí tức. truyền thuyết bát trọng thiên Hắc Vân trong thành, luyện đan sư vô số. Toàn bộ hạ tam thiên liền cân nhắc Hắc Vân Thành luyện đan sư mạnh nhất. Hạ Tam Thiên luyện đan sư số 1, lục phẩm luyện đan sư, nghiêm bắc chính là xuất từ bát trọng thiên, Hắc Vân Thành. Đây cũng là tại sao Lâm Viêm sẽ đến bát trọng thiên Hắc Vân Thành đi tìm một chút còn lại ngũ phẩm thối hỏa hộ thể đan cùng băng tâm linh dịch. Hai món bảo bối có khả năng nhất nắm giữ còn phải cân nhắc luyện đan sư. Này, nghe nói sao Hắc Diệu luyện đan công hồi 3 ngày sau muốn cử hành một trận công khai luyện đan đại hội toàn bộ luyện đan sư đều có thể tham gia, nghe nói tiền tam danh đều có khen thưởng, hạng nhất càng là có thể đi hắc triều luyện đan công hội tàng bảo các tùy ý chọn một món bảo bối.